Cái giỏ nặng trình trịch trên tay thị Thị liền đưa sang một tay khác Con đường từ chợ về đến nhà đổ xa Để cái giỏ trên tay thị Càng lúc càng thấy nặng nề hơn Thị dừng lại bên gốc một cây sung già, Thở dốc và lau mồ hôi chán Gương mặt thị đỏ gay Vì cái nắng chói trang Đã tầm trưa nên người đi chợ về Trên đường làng cũng vắng dần Sáng nay thị thức dậy muộn Nên ra chợ trễ Lại nấn ná chuyện trò cùng mấy bà bạn chợ rau Nên chợ tan đã lâu Thị vẫn chưa về đến đầu làng Thị quạt phành phạch cái nón lá trên tay Mồ hôi lấm tấm trên lưng áo nâu của thị Con đường vàng hanh lên dưới cái nắng Bụi tre làng đong đưa trong gió Phía xa xa Ban đầu thị chỉ định nghỉ chân một chốc Rồi đi tiếp về nhà Nhưng khi lại cầm cái giỏ đầy nặng chữ lên Thị lại nghĩ đến một con đường đi tắt Vòng qua bãi ngô của làng Con đường ấy Hẳn phải nhanh chóng về đến nhà hơn Là con đường đi thẳng qua cổng làng như thị vẫn đi mọi ngày nghĩ thế thị liền rẽ vào con đường mòn xuống bãi ngô con đường nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút hẳn sau bãi ngô bóng dáng thị cũng mất hút luôn sau bãi ngô ấy con đường này đã lâu không có ai lui tới ngoài những người ra thăm đồng nên cỏ mọc cao lên che kín cả lối đi và cũng không thật gần như chị tưởng nó xuyên qua bãi ngô vòng vèo lượn ra sau một đám đậu tương lâu rồi không qua con đường này Thị thấy nó dường như khắc hẳn Có lẽ người ta đã trồng đậu tương Và cải nối tiếp theo bãi ngô Thị khó mà tìm thấy con đường trở ra lối mòn Dẫn ra cạnh nhà như mọi khi Đi được một lúc Đã tấm mệt Thị dừng lại nghĩ ngợi Cả người thị nóng hực Và lâng lâng như người xe nắng Thị đảo mắt nhìn quanh Vẫn không thấy một lối đi nào Chẳng lẽ phải quay ngược trở lại Thị nghĩ ngợi Bãi ngô rậm rạp Cả con đường vừa đi qua Thị cũng không tìm lại được Thị bắt đầu hoang mang và bực dọc Đứng lại Rồi lại đi tới đi lui Quanh Thị là bãi ngô Một chẳng đậu tương và cải Băng qua chẳng rau ấy Lại là dãy ngô Không có lối ra Cũng chẳng biết lối quay trở lại con đường lớn Thị đành nhắm hướng cũ mà đi ngược trở lại Lòng vòng mãi trong bãi ngô gần cả giờ đồng hồ Thị thầm oán trách chính bản thân mình Đã ngu ngốc mà đi vào con đường này Luẩn quẩn một lúc lâu Thị trông thấy một lối mòn nhỏ ở giữa bãi ngô, đành đánh bạo đi theo lối đó, vì thị mất hết kiên nhẫn để xác định phương hướng. Thị nghĩ thế nào cũng phải có lối ra, nếu là đường mòn, thì ắt phải dẫn đến đâu đó, chỉ là một cái bãi ngô chứ có phải mê cung rộng lớn gì cho cam. Thế là thị dẫn bước theo con đường ấy, lối mòn dẫn thị trở ra một bãi đất chơi trọi. Thị nhìn quanh quất, thì thấy một xóm nhà lạ hoắc, thị chẳng biết xóm nhà ấy là làng trên xóm dưới nào, chỉ biết hy vọng có ai đó sẽ cho chị mấy hớp nước và chỉ hộ thị đường quay trở lại làng đại thủy trời đã đứng bóng thị đành hối hả bước thị thầm nghĩ chắc hẳn chồng chị và bọn trẻ con đang đói meo ở nhà vì thị bị lạc mãi ở cái bãi ngô này cả buổi sáng vào đến hiên một căn nhà nhỏ ở ngay đầu xóm thị cất tiếng gọi không có người đáp có vẻ như không có ai ở nhà thế là thị đành phải đi vào một ngôi nhà khác trong nhóm dân ở đây ra đồng hay đi đâu hết cả nhà nhà đều đóng cửa im ỉm buổi trưa im vắng đến dựng người thị nhìn thấy một căn nhà nhỏ thấp lè tè ngay ở giữa xóm trước nhà có một cây lê kim ma và một cái khạp lớn đựng nước mưa liền rẽ vào ngay không có gáo dừa cũng không có vật gì để múc nước lên thị đánh bạo vục tay vào khạp nước uống lấy uống để chưa đã khát thị vục cả mặt vào cái khạp nước quên cả việc gia chủ là người lạ hoàn toàn không quen biết gì với mình bỗng Có một giọng cười trẻ con vang lên ngay bên tai thị Không kiểm nước mặt lên để xem thực hư Thị đã cảm thấy một bàn tay nhỏ nhắn Đặt lên vai thị Ấn mạnh khuôn mặt thị xuống cái khạp nước Giọng trẻ con cười sẵn sặc lại vang lên Bên tai thị Thị đưa một tay lên cố gỡ cái bàn tay đang ấn vai mình ra Nước trong cái khạp đang tràn vào mũi Miệng khiến thị không kêu la gì được Cái cường tay mà thị nắm lấy được Rõ ràng là tay trẻ con Mềm và lạnh như bún Thị cảm thấy sợ hãi tột cùng và tuyệt vọng. Thị nghe một giọng con nít rất đánh đá lên tiếng hỏi. Mày đã giết tao phải không? Rồi cái bàn tay lạnh ngắt đang ấn vai thị nới lỏng ra một tẹo. Nó buông vai thị ra và lại nắm lấy cổ thị, lôi mạnh thị lên khỏi miệng cái khảm nước. Thị thở hồn hình, chưa đầy một giây thì nó đã ấn thị xuống trở lại. Thị không biết, không hình dung được nó là ai hay là cái gì. Chỉ biết thoáng nghĩ rằng nó là một đứa con nít. Tâm trí thị cũng không còn đủ sáng suốt Để suy nghĩ được gì Có phải mày không hả Có phải mày đã giết em mày không Giọng nói ấy lại lớn tiếng hỏi thị lần nữa Nó lại cười sằng sặc Giọng cười nghe man dại đến gây cả người Nó lại lôi cái đầu thị lên Rồi lại chấn nước thị kèm theo những chàng cười dị hợm Mày thú nhận mau Mày giết em mày phải không Nó lại vừa hỏi Vừa lôi thị lên khỏi miệng cái khạp gác cái đầu đẫm nước của thị lên miệng khạp Lúc này, mắt mũi thị đã tối sầm lại Thị chẳng còn biết gì Cũng không trông thấy gì Không còn hơi sức để kháng cự Thị lấy hết sức bình sinh trả lời nó Bằng một giọng yếu thảo Tôi, tôi, tôi không cố ý gi Giết em ha ha Thị rất hơi không nói được nữa Cái bàn tay ấy lại nắm lấy cổ thị đau đớn Lại ấn thị vào khả nước Không cố ý này Không cố ý này <cười> Và nó lại cười lớn, đột nhiên giọng cười ấy in bóng một cách đột ngột. Thị nghe thấy tiếng chó sủa xa xăm, tiếng người nói, tiếng đàn ông đàn bà lẫn lộn, cả người thị đau như dần. Có ai đó đặt tay lên mặt thị lay lay mạnh, thị mở dần mắt ra, cảm thấy người mình ẩm ướt và không chút sức lực. Ánh sáng ban ngày mờ mờ trước mắt thị, thị thấy những cái bóng đang vây lấy thị, thị cố mở mắt to hơn. Giọng của một người đàn ông lanh lảnh bên tai. Tỉnh dưới kia, tỉnh dưới kia. Người ta đỡ thị ngồi dậy. Dự thị đi một quãng, rồi lại đặt thị ngồi xuống một cái giường và đặt chiếc giỏ đi chợ lại bên tay thị. Thị vẫn không đủ sức lực để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với mình. Cả giờ đồng hồ sau, thị mới dần hoàn hồn lại. Thị thấy bà cả hàng xóm nhà mình đang ngồi cạnh bên. Thị đang ngồi trong gian sau nhà bà cả. Thấy thị cố sức gượng ngồi dậy, bà ta bảo. Nhà Năm, nghỉ đi đã, tôi đã cho bọn nhỏ đi gọi anh nhà rồi. Thị gắng gượng nói không nên lời. Tôi làm sao thế hả bà cả? Tôi đi chợ về. Bà cả nói giọng dè rặt. Tôi đã bảo là cứ nằm nghỉ đi kia mà. Chị bị say nắng ngã xuống cái ao cạnh đám mã làng. May mà dân cày làng mình vớt lên kịp đấy. Mà đi chợ búa kiểu gì lại đi lối đó kia chứ? Thị định kể lại là thị bị lạc giữa đám ngô vì muốn đi đường tắt về làng cho sớm. Thị muốn nói cho bà cả nghe chuyện thị bị chấn nước. Nhưng thị không đủ hơi sức, không đủ tỉnh táo gì cả. Nhưng hơn ai hết, Thị biết rằng, Thị không say nắng, cũng không phải bị ngã xuống ao. Thị rõ ràng là đã bị chấn nước, bị chấn nước để phải thú nhận một sự thật. Mà bấy lâu, Thị luôn giấu kín trong thâm tâm mình. Tôi không... Cuối cùng năm đức, chồng Thị cũng xuất hiện bên bậu cửa, hắn hớt hải. Ôi, bà đi đứng làm sao thế hả bà? Lớn rồi mà còn bị ngã xuống ao là sao? Tôi... tôi lâu muốn chết đấy. Hắn vừa nói vừa đỡ Thị đứng dậy lại quay sang cảm ơn bà cả rồi dìu thị về nhà đã về chiều lúc này thị cũng bắt đầu tỉnh táo hơn Thị vịn tay lên bậu cửa định đi xuống bếp. thì thấy chùm tỏi thị treo trên cửa ngày hôm qua. Đã mất tâm, chỉ còn trơ lại cái cuống. Thị hớt hải chạy lên gian nhà trên. Cũng chẳng thấy cái bàn thờ mới đâu cả. Thị như rụng rời tay chân. Thị chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Ai đã tháo mất những bùa phép mà thị cố công dước về. Để bảo vệ cái nhà này, bảo vệ thị. Chồng con thị khỏi bàn tay của ma quỷ. Những nỗi sợ hãi, ám ảnh. Các tai nạn cứ thế bám giết lấy thị Kể từ ngày thị bắt đầu nghi ngờ thằng Dũng Chính là thằng em thị đầu thai trở về Để báo oán Thị gạn hỏi về cái trang thờ Và trùng tỏi trong bữa cơm chiều thì Năm trả lời qua loa Tôi thấy trong nhà có những cái mê tín ấy không hay Nên tháo gỡ cả đi rồi Thôi ăn đi Rồi hắn gắp cho thị một miếng thịt lớn Hôm nay thằng Dũng đã khỏi bệnh Lại chạy chơi khắp nhà Nhưng ánh mắt nó nhìn thị không còn giống trước kia chút nào Nó thường trừng trừng nhìn thị, cũng không nhẹn miệng cười như trước. Hãy thấy thị là nó lại gầm mặt xuống, ánh mắt nó tối sầm lại, vẻ mặt nó thờ ơ và lẫn chút giận hờn, khiến thị không thể nào chịu nổi. Thị cố nhịn chờ đến lúc năm đức vừa lên giường, thị liền đóng cửa, cài then trong phòng, rồi đến ngồi cạnh hắn. Thị bắt đầu kể lại cho năm, chuyện thị bị lạc, chuyện thị thấy mình bị chấn nước ra sao, chuyện thẳng dũng ngã bệnh và khỏi bệnh trùng hợp như thế nào với cái ngày thị rước cái bàn thờ về nhà thị thì thào kể cho hắn nghe tất cả hắn im lặng một lúc rồi lên tiếng thế bà có hại chết thằng em của bà thật không tôi không biết tôi không biết mẹ tôi có bỏ cái gì vào chén thuốc không nữa nói đến đấy hình ảnh thằng bé nằm bên cạnh cái áo quan nhỏ bụng trương phình lên tím ngắt với một sợi dây chuối buồng ngang lại hiện lên trong tâm trí thị trong thâm tâm mình thị biết rằng Mình đã tiếp tay cho một tội ác, điều mà suốt bao năm qua, thị chẳng bao giờ quên được. Thế nhưng ngoài miệng, thị vẫn không nói thẳng ra cái điều mình đã làm. Thị cảm thấy xấu hổ với lương tâm, xấu hổ với chồng chị. nam Đức lại lên tiếng. Chắc tại bà ám ảnh bởi cái chết thằng nhỏ nên mới thế. Thị tiếp lời lên một mạch. Không, tôi có linh tính rồi đây, linh hồn nó sẽ làm hại tôi, sẽ làm hại cả cái gia đình này. Bà thầy Sáu ở xóm trên có bảo tôi rằng, trẻ con chết bụng trương lên sẽ không đầu thai làm người được. Nó sẽ mang cái nghiệp của kiếp trước, chờ được đầu thai thành quỷ để báo oán. Ông thấy không, tôi bị chấn nước ngay đám mã ấy, chỗ cái cây lê kim ma là chỗ cha tôi đã chôn thằng em tôi ý. Ông phải tin tôi chứ. nam Đức vẫn làm thinh, thực lòng, hắn chẳng hề tin vào những chuyện thị đang kể. Nhưng trước cơn hoảng loạn của thị, hắn cũng đành nói xuôi thôi thì mai tôi với mình lên bà thầy sáu để hỏi cho rõ ràng đấy yên tâm chưa thị dứt lời lẳng lặng đi nằm lại thêm một đêm nữa thị trằn chọc không yên giấc mới tờ mờ sáng hôm sau thị đã lay chồng dậy nhưng nam đức lại quyên quyết bảo sáng nay hắn phải đi cày cho xong thửa ruộng hắn bảo chị đến trưa xong buổi cày hắn sẽ cục chị lên nhà bà thầy sáu thị đành phải lẳng lặng vâng theo lời hắn dù giật gan thị như đang trên bếp lửa Thị bước lên nhà trên Xem chừng ba đứa con gái thị đang ngủ say Thằng Dũng cũng ngủ say Ngay cạnh bọn con gái Thị trần trừ không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt thằng Dũng Thị bỏ ra sau bếp Giữa buổi sáng hôm ấy Đang cắt đám cỏ ngoài vườn Thị bỗng thấy chóng ngạt và lạnh rợn cả người Thị liền chạy ngay vào nhà Với lấy chai dầu gió và ngồi phịch xuống bộ ván Thị xoa dầu lên chán lê liệng Chắc mình bị trúng gió Thị ngẫm nghĩ Mệt quá Thị ngả người lên ván, vai tựa nhẹ vào vách tường. Thị đang lim dim, thì bỗng mở bừng mắt. Thằng Dũng đang ngồi ngay cạnh bên thị, gương mắt lên nhìn thị. Trong nhà im vắng, bọn con gái thị đã đi học hết cả. Chồng thị thì đã ra đồng, chỉ trong một cái trước mắt ngay sau khi thị vừa nhận ra sự có mặt của thằng Dũng kề bên mình. Thì ngay lập tức nó đã leo lên người thị, một bàn tay nhỏ của nó chặt lên cổ họng thị. Tay kia nó tóm lấy mũi thị, thị không sao thở được. Nó đang ngồi trên bụng thị, không cách gì đẩy nó ra khỏi người mình được. Thị vùng vẫy một cách vô vọng, trong khi thằng Dũng cứ đè mạnh tay hơn, khiến thị không còn một chút không khí nào để thở. Trong cái nhìn hãi hùng của thị, chỉ còn lại hình ảnh đôi mắt to, trắng dã của thằng Dũng, đang nhìn chằm chằm vào mặt thị. Nó bóp mũi thị, càng lúc càng chặt hơn, bàn tay nhỏ bé của nó mạnh kinh khủng. Thị vẫn cố vẫy vùng, nó cười nhanh nhét mép, nó thét vào mặt thị đầy hung hãn. Mày đã giết em mày, mày đã giết em mày, mày phải chết. Gương mặt nó càng lúc càng trắng bệch và đầy sát khí. Hai bàn tay của thị cố giữ lấy tay nó, bấm thật chặt mà không thể nào gỡ ra được. Rồi nó cười lớn, cười thật lớn, cười đầy khoái trá và thỏa mãn. Cặp mắt nó dại đi, gần như không còn chút con người nào trong đó. Cái miệng nhỏ mỏng dính của nó tái lại, nụ cười vẫn còn động mãi trên nó. Quái dị và ác độc đến người. Thị đã thôi không còn kháng cự được nữa. Thị lại thấy hình ảnh thằng em thị nằm đó với cái bụng tím ngắt, trương phình lên. Thị nhắm mắt lại, buông xuôi, rồi lịm dần, lịm dần vào bóng tối, trong tiếng cười của thằng Dũng. mười ngày sau đó ma chay cho vợ xong xuôi năm đức trở nên buồn bã và giàu dĩ hơn vợ hắn ra đi quá đột ngột bỏ lại cho hắn cả ba đứa con gái và thằng dũng một mình hắn không thể vừa chăm nom lũ con vừa cày bừa và lo việc ruộng vườn được hắn vẫn còn bàng hoàng về cái chết của vợ mình hôm ấy hắn đi ra đồng về thì thấy thị đã tắt thở trên ván bên cạnh thị là chai dầu gió còn lăn lóc hàng xóm túa lại ra sức cứu chữa nhưng đã quá muộn thị đã tắt thở từ lâu chúng đó chính là nguyên nhân cái chết của thị người trong làng bảo nhau thế nam đức cũng tin như thế nhưng cái hôm tẩm liệm thi thể chị nam đức có để ý thấy một vệt tim tím trên cổ thị trông như vết ngón tay nhưng trông kỹ lại không phải dấu vết ấy quá ngắn để có thể là vết ngón tay cái ý nghĩ có ai đó đã xếp cổ chị thoáng qua trong óc hắn trong một giây rồi tan biến đi ngay hắn thấy nhà cửa trở nên vắng vẻ lạ thường Bữa cơm chỉ còn lại cha con hắn Chống trải lạ thường Hắn vẫn thường nghĩ ngợi đến những điều vợ hắn đã nói Trước khi thị qua đời mấy ngày Mỗi khi hắn băn khoăn Thắc mắc tại sao vợ hắn đang khỏe mạnh Lại bỗng dưng trúng gió mà chết Thì một chuỗi các sự việc xảy ra trước đó với thị Lại hiện ra trong tâm trí hắn Hắn vẫn thường suy nghĩ đến thị Cái hôm thị qua đời Lẽ ra hắn phải cùng thị đến nhà bà thầy bói Để giải tỏa những nỗi lo lắng của thị lẽ ra hắn phải để tâm đến thị hơn. Hắn chợt nghĩ đến bà thầy bói. Hắn thầm oán trách những điều mà bà ta đã nhồi nhét vào đầu thị, khiến thị hóa ra căng thẳng và mệt mỏi như thế. Hắn cứ suy nghĩ mãi về những điều ấy. Mấy đứa con gái hắn cũng buồn bã và ít chơi đùa đi. Chỉ có thằng dũng là vẫn ngây ngô, cười nói như mọi ngày. Hôm ấy không phải ra đồng. Con bé con gái út của hắn đau nặng đã nằm liệt giường suốt ba ngày qua. Hắn phải thức trông con cả đêm. Bây giờ đã mệt nhoài Nên ngả người lên ván Định nhắm mắt lại một lúc cho tỉnh táo Hắn vừa cả lưng xuống ván Là ngủ ngay Hắn lại thấy vợ hắn về trong giấc chiêm bao Hắn thấy thị đứng ngay cạnh đầu giường Chỗ hắn nằm Thị trông tái xanh và yếu ớt lắm Thị vừa khóc thút thít vừa gọi hắn Hắn lên tiếng cố hỏi thị Nhưng thị không trả lời Chỉ vừa khóc vừa bảo hắn phải lo đi tìm bà thầy sáu Để bà ta giúp đỡ cho Nếu không thì cái vong hồn của em trai thị Sẽ giết hại cả mấy đứa con gái Hắn hoang mang Chưa kịp hỏi đầu đuôi gì thì thị đã lẳng lặng bỏ ra cửa Đi mất Thị đi nhanh đến nỗi Hắn vừa chạy theo ra đến cửa thì thị đã mất hút từ lâu Hắn tỉnh giấc Với những lời nói của thị vẫn còn đâu đó bên tai Hắn nghĩ Vì mình quá buồn giàu Nên mới sinh ra những ý nghĩ như vậy Hắn nhìn sang bên cạnh Con bé út đang sốt nằm thiêm thiếp Thằng Dũng đang ngồi chơi cái đèn lồng một cách lặng lẽ. Hắn đột nhiên quyết định rằng hắn sẽ đi tìm bà thầy bói xem sao. Tuy xưa này không bao giờ hắn tin vào những chuyện bói toán, nhưng hình ảnh vợ mình cứ ám ảnh mãi trong đầu khiến hắn không sao chịu được. Hắn có một linh tính rằng cái chết của vợ hắn có một lý do khác hơn là trống gió. Tuy rằng không còn cách nào lý giải được, nhưng trong lòng hắn vẫn đầy khúc mắc. Chiều hôm ấy, sau bữa cơm trưa với mấy đứa nhỏ, hắn dặn dò đứa con gái lớn trông em, rồi mặc áo mang dép. Hắn quyết định đi hỏi chuyện bà thầy sáu. Nhờ lời hỏi thăm từ hàng xóm, hắn chẳng mấy vất vả đã tìm được căn nhà nhỏ lợp lá dừa của bà thầy sáu. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng gọi, thì thấy bà ta từ trong nhà chống gậy đi ra. Bà ta hỏi. Đứa nào gọi đó bây? Tôi, ơ... Uh... Nam Đức đáp, bà thầy bói run rẩy bước về phía hắn giọng nói khẳng đặc của bà ta làm hắn thấy bối rối bày lên đây có chuyện chi hắn vụng về giải thích cho bà ta về chuyện vợ hắn và những điều tai ác bất hạnh đã xảy ra với gia đình hắn trong những ngày tháng vừa qua đôi mắt trắng đục của bà ta nhìn thẳng vào hắn chăm chú lắng nghe rồi bà ta chậm rãi đi vào nhà bỏ mặc hắn đứng tần ngần ngoài ngõ đi được mấy bước bà ta chợt quay lại bảo hắn đi vào nhà đi Hắn vâng lời bà lão Yên lặng bước theo Bà ta từ từ đi về phía cái bàn thờ Có ngọn đèn dầu lưu ly Đang thắp Vừa với tay vặn lớn ngọn đèn lên nam Đức nhìn chằm chầm vào một cái hũ thủy tinh lớn Đặt trên bàn thờ ấy Có vật gì đen đen đang lành đềnh Trong một thứ nước vàng ạch bên trong hũ ấy Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu nam mừng tượng rằng Cái vật ấy là hình thù của một cái bảo thai Độ 3, 4 tháng tuổi Thứ gì còn nhỏ như chân chuột Cái đầu to và nhô ra phía trước Bà thầy lầm rầm khấn vái một lúc thật lâu Rồi quay sang nói gì đó với cái bỏ thai trong lọ Xong bà ta lại quay về phía năm Giọng bà ta lúc này khắc hẳn Trở nên the thế như giọng trẻ con Nhưng lại pha chút đánh đá và khô khốc Ta có biết chuyện nhà bây Chỉ tiếc rằng chưa giúp vợ bây đến nơi đến trốn Thì thị đã gặp chuyện không may như vậy Thôi ngươi ngồi xuống ván để ta xem cho nam Đức vẫn không thể rời mắt khỏi cái hũ kỳ dị ấy. Bà thầy kéo hắn xuống ván, hắn lại đảo mắt quanh gian nhà tối tăm và ẩm thấp một lần nữa. Bà thầy đến ngồi trước mặt hắn, hạ giọng thầm thì: Bây phải biết một sự thật, chính là do con vợ bây thú nhận với ta. Chính thị đã tiếp tay cho mẹ thị giết chết thằng con rơi của cha thị. Việc này ta rõ hơn ai hết, vì năm xưa chính mẹ thị cũng đã đến đây để thú tội sau khi gây ra chuyện ấy. Tội lỗi nặng nề tâm can." Bà thầy lúc lắc cái đầu nhòi thó Nhăn nheo và lơ thơ tóc của bà ta Lặp đi lặp lại những câu nói gì Vô nghĩa đối với hắn Nhưng ít ra bây giờ hắn cũng hiểu được Rằng cái chết của thằng em trai thị là có thật Do một tay thị và mẹ thị gây ra Thảo nào Mà những chuyện đó ám ảnh thị suốt cả đời Cho đến tận lúc chết Bà thầy lại từ từ rời khỏi bộ ván, đi về phía cái góc nhà chất những đồ đạc cũ kỹ đầy mạng nhện. Bà ta với tay lên trên cùng của cái đống hồ lốn ấy, vào một cái giỏ lác bụi bặm và lấy ra một sấp giấy gì đó nhỏ nhỏ, vàng xỉn, rồi bước nhanh về phía hắn, và thảy tập giấy đánh phạch xuống ngay trước mắt năm Bấy giờ, hắn mới nhận ra cái mớ giấy nhỏ nhỏ ấy, là một cuốn sách đã rách bươm. Bà thầy đưa những ngón tay như những cái que khô quắp, Chỉ có da và xương của bà ta, lật nhanh từng trang và cuối cùng dừng lại ở một trang giấy ngọn nghèo, đầy những hình vẽ kỳ dị. Năm Đức dán mắt vào cuốn sách nhưng vẫn chưa hiểu được bà ta muốn chỉ cho hắn xem điều gì. Bà ta giả cái móng tay đen xỉn của mình trên từng dòng chữ, viết bằng tiếng miên, vừa nói. Những cái chết của trẻ con bị đầu độc, nếu không rạch bụng sau khi chết để máu đen chảy hết đi, thì sự uất ức sẽ còn lưu lại mãi cho đến năm kiếp sau. Linh hồn trẻ con rất dễ bị ma quỷ dẫn dắt Nếu sau 90 ngày không siêu thoát được Sẽ đổ thai thành quỷ Giữ dưới lốt con người để báo thù Năm Đức sởn gai ốc Trước những lời nói của bà thầy Hắn thấy ghê người Bởi những lý thuyết mà bà ta vừa đọc lên trong cuốn sách ấy Cộng với giọng nói the thế Kiểu trả con của bà Nhưng loài quỷ là loài Chỉ có thể chấn áp bằng bùa phép Chứ không có phương cách gì tiêu diệt được Nhất là loài quỷ có dòng máu đen Do thuốc độc chảy trong người Theo ta nghi ngại, thì chính thằng con rơi mà Bê nhặt về chính là vong hồn quỷ đầu thai. Như bây nói, thằng nhỏ bị bệnh nặng khi vợ Bê mang cái chùm tỏi về nhà và dựng cái bàn thờ lên. nam Đức thấy mình bị hút vào những lời nói của bà ta, cảm giác như mình đang bị thôi miên bởi một thứ tà thuật gì đó. Bà già nói tiếp. Quỷ là giống rất dã man, không những chỉ giết hại những người gây oán với nó, nó còn giết cả những ai cản trở hoặc làm phật ý nó nam đức bất chợt lên tiếng. Nhưng uh, lấy gì mà nói chắc rằng thằng Dũng con tôi là quỷ đầu thai?" Bà thầy tiếp lời, vừa vặn giọng và nhìn thẳng vào mặt hắn. "Theo như ta nhìn thấy thì những dấu hiệu trên ấn đường của mi cho thấy âm khí đang bao quanh mi dày đặc lắm. Âm khí chứng tỏ những điều tai ác tử vong hồn của quỷ vẫn còn đang bám theo mi, chờ cơ hội để làm hại mi hoặc người thân của mi, nó còn chưa dứt đeo đẳng mi đâu." năm thế lạnh người anh vẫn hoài nghi chưa tin vào những điều kỳ dị mà bà thầy vừa nói bà ta lại tiếp với một giọng thì thào có phải có người thân nào khác trong nhà mi đang gặp chuyện nữa không có ai đang đau bệnh lắm phải không nam đức nghĩ đến con bé út hắn đang sốt ly bì ở nhà chợt dùng mình nhưng hắn lấy lại bình tĩnh ngay lảng tránh câu hỏi của bà thầy bằng một câu hỏi khác vậy bây giờ tôi phải làm thế nào mới giải trừ được vong hồn đang làm hại gia đình tôi Bà thầy quay lưng lại với hắn, chắp hai tay sau lưng, rồi từ từ quay đi, vừa lắc đầu, vừa lên tiếng. Không có cách chi, trừ phi bay giết chết cái thể xác mà nó đang trú ngụ, rồi nhanh chóng thiêu cháy cái thể xác đó thành cho trong thời gian ba ngày. Nếu để lâu hơn, linh hồn sẽ rời khỏi thể xác đó và tìm cách đầu thai trở lại. Hắn nghe không sót từng lời của bà thầy, bấy giờ bà đã nói bằng với giọng bình thường, thiệu thảo. Đoạn hắn liền kể cho bà ta rằng, đứa con út của hắn đã sốt cao và nằm ly bì suốt mấy ngày qua. Bà ta liền bảo ngay. Thế có ai trông chừng con bầy ở nhà không? Hắn đáp. Dạ, có đứa con gái lớn của tôi. Mi phải về ngay, một đứa con nít không thể đủ mạnh để tránh khỏi sự ám hại của linh hồn ma quỷ. Ngay cả người lớn như Mi còn khó đấy. Nói rồi, bà thầy cho tay vào túi áo bà ba của bà ta, lấy ra một mảnh vải màu vàng có vết ngọn nghèo những chữ miên chia về phía hắn. Đây, cất lá bùa này trong người để bảo vệ cho bây. Bà rúi miếng rẻ vào tay hắn. Bây giờ đi nhanh về nhà đi, con người đang cần người lắm. Hắn nghe theo lời bà thầy đứng dậy ngay, vừa lướng cuống chẳng biết phải trả công bà ta như thế nào. Hắn cho tay vào túi. Như đọc được suy nghĩ của hắn, bà ta bảo. Không phải trả công cho ta, bây phải đi ngay đi thôi. Nam Đức không biết mình bị thôi miên bởi những lời nói của bà thầy. Thay vì có một linh tính lạ kỳ báo trước một mối nguy hiểm đang xảy ra với con gái hắn Hắn đi như bay, băng băng trên con đường làng về nhà Hắn vừa đi, vừa chạy Vào đến nhà, hắn hốt hoảng Không thấy con bé út nằm ngủ trên văn nữa Đứa con gái lớn cũng đi đâu mất Hắn gọi to ai ơi, hai ơi con đâu rồi Em con đâu Không có ai trả lời hắn Căn nhà chìm trong sự yên lặng khó tả Hắn vừa gọi, vừa chạy khắp gian phòng Gian trong gian ngoài tìm con Cuối cùng, hắn chạy ra sau vườn Thì thấy thằng Dũng đang nắm tay con bé út Còn hắn, lội xuống cái ao nhà Hai đứa đã lội xuống nước đến ngang bụng hắn gọi thất thanh. "Hai, hai đứa đứng lại ngay, ba nói đứng lại ngay." Thế nhưng, dường như cả hai đứa nhỏ không đứa nào nghe thấy hắn. Hắn vội nhảy ùm xuống ao, lội ngay đến ôm chặt lấy hai đứa nhỏ. Nhưng Lạ thay, thằng Dũng hất tay hắn ra khỏi người nó và tiếp tục lôi con bé út bước theo nó, dù nước đã mấp mé ngang mũi miệng cả hai đứa. Năm Đức nắm lấy thằng Dũng chặt hơn, nhưng nó quẫy đạp dữ quá, một tay hắn lại phải giữ lấy con bé con hắn nên hắn không tài nào say sở được trong một cái trước mắt nhanh chóng thằng dũng vùng thoát khỏi tay hắn nó lấy tay dìm mạnh đầu con bé út xuống nước khiến hắn hốt hoảng vô cùng hắn buông con bé ra lấy hết sức mạnh của mình tóm ngay lấy tay thằng dũng thật chặt để nó không đụng đến con bé út được thế nhưng thằng bé hóa ra lại mạnh hơn hắn tưởng nó vừa quẫy đạp dữ dội vừa hụp đầu xuống nước tìm hai bàn tay hắn đang nắm chặt hai cánh tay nó mà cắn thật mạnh Năm đức đau buốt cả người nhưng vẫn không dám buông tay Thằng Dũng lại hụp sâu hơn xuống nước Cắn mạnh lần nữa vào bắp đùi hắn Năm không còn cách nào khác đành gập người dùng ngược hắn đẻ mạnh lên đầu thằng Dũng Ấn nó xuống nước Hắn cố hết sức bình sinh để nó không trồi lên được Ngạt thở Thằng Dũng nhả ra Không cắn vào năm nữa Cố trồi lên mặt nước Chân nó đạp túi bụi vào bụng hắn Năm cố chịu đau Giữ chặt lấy thằng Dũng dưới làn nước Quần nhau với nó một chốc Hắn đã mệt lử Thằng Dũng quẫy đạp và cắn mạnh mấy cái nữa Rồi bỗng yên hẳn, người nó thả lỏng ra thấy rõ trong tay hắn. Năm vẫn chưa an tâm, hắn giữ chặt nó thêm một lúc nữa, rồi mới buông tay. Cả thân hình nó trở nên nặng oằn trên tay hắn. Hắn xốc nó lên một bên vai, một tay con bé út, một tay nó, và lội nhanh vào bờ. Lúc vừa bước lên bờ ao, hắn cảm thấy run cả người, thì nhận ra khuôn mặt thằng Dũng đang tựa vào mặt hắn, không hề còn một hơi ấm nào của con người nữa. Hắn là đật đặt con bé út ngồi xuống đất rồi xốc ngược thân hình ướt sũng của thằng Dũng. nước tràn qua mũi miệng nó nhưng thân thể nó vẫn không có một dấu hiệu hồi tỉnh nào. Cả người nó lạnh đơ, hai mắt nó vẫn nhắm nghiền. Hắn cúi xuống lắng nghe nhịp đập từ trái tim nó. Nhưng vô vọng, Nam Đức không hề nghe thấy một chút âm thanh nào. Dù là yếu ớt nhất, hắn cảm thấy bất lực và đau đớn. Vừa gục đầu lên xác thằng Dũng, vừa khóc đức nở. Ngày hôm sau là đám ma thằng nhỏ, hắn có mời cả bà thầy đến làm phép. Con bé út còn hắn đã khỏi sốt, lại chạy chơi cùng với hai đứa lớn ngoài sân, trong nhà nghi ngút khói nhang. Đến trưa, bà thầy đã ra về sau khi dặn dò hắn đủ điều về giờ giấc và các phép tác khi hỏa táng. Hắn vẫn còn bần thần vì cái chết của thằng bé, mà một tay hắn đã chăm non, từ ngày còn đỏ hòn mới nhặt về. Hắn hoang mang và bắt đầu dần tin vào những lời của bà thầy bói thì chấp nối những sự việc xảy ra với nhau thành một sâu chuỗi. Bắt đầu từ cái chết của thằng nhỏ em vợ hắn, rồi đến sự đầu thai của thằng Dũng. Cái chết của con chó, thứ động vật mà ma quỷ vốn rất sợ. Con chó khôn là thế, mà bất cứ lúc nào trông thấy nó đều sủa toáng lên. Rồi đến những cơn ác mộng của vợ hắn, cái lần vợ hắn bị ngã xuống cái ao ngay cạnh mả thằng em thị. Rồi cái chết của thị, ngay cả trước mắt hắn, nó đã cố hại chết đứa con gái của hắn tất cả dường như đã có một câu trả lời thỏa đáng nhưng hắn không tin và vẫn không muốn tin hắn lại nhìn một lần nữa cái thi thể của thằng dũng trong tấm áo quan nhỏ và cảm thấy một nỗi đau tràn ngập trong tim một nỗi khốn khổ của người cha vừa mất đi đứa con dù mình không máu mủ đẻ ra nhưng cũng đã bao năm tháng ấm bổng Hắn cảm thấy dai dứt về cái chết của thằng nhỏ Hắn không muốn tin có một linh hồn quỷ dữ Đã từng nương náu trong hình hài nhỏ bé Gầy gò của nó Giờ tốt để hỏa táng đã đến Nhưng đau xót Vì những mất mát vừa qua trong gia đình Vì hắn không kìm lòng được Đành mang xác thằng nhỏ rời lò thiêu trở về nhà Hắn quyết định trôn con Ở cái góc vườn dưới bóng cây mù u Mà nó vẫn hay ra chơi nhà trò Lòng của năm đức Đau buồn khôn xiết trong nhà đã yên ổn trở lại ba đứa con gái hắn rất ngoan đứa lớn cũng đã biết giúp hắn làm những công việc bếp núc thường ngày ba cha con hắn sớm tối bên nhau được ít lâu sau thì hắn bán hết nhà cửa ruộng vườn cho một người bà con trong làng rồi mua một căn nhà ở thành phố và sắp xếp một công việc buôn bán nhỏ rồi cùng các con lên thành thị sinh sống thời gian thấm thoát thoi đưa ba năm trôi qua nhanh như trước mắt tên năm ấy hắn quyết định đưa các con về quê viếng mồ mả ông bà và thăm mồ mẹ của chúng ba cha con cùng lên đường thăm viếng xong xuôi trước khi về lại thành phố hắn dắt ba đứa con tạt qua căn nhà cũ để thắp nhang cho thằng dũng trong lòng hắn vẫn chưa nguôi nỗi đau xót của những chuyện xảy ra năm nào người bà con của hắn là một cặp vợ chồng trẻ vừa mới sinh con đầu lòng là con trai nên ăn tết lớn tiếp đãi cha con hắn thật chu đáo sau khi cơm nước xong xuôi gia chủ đã ngà ngà say Bèn có ngẫu hứng ra mắt cậu con trai quý tử, vừa tròn ba tháng của mình. Thằng bé đang ngủ say ở võng nhà dưới, được mẹ nó ẵm lên chào khách. Khi thị trao thằng bé đang ngủ say vào tay khách, vừa nói, Bác bé nó xem này, xem mặt mũi tuấn tú giống bố nó chưa? nam Đức đón lấy đứa bé từ tay mẹ nó. Trong một giây, hắn rụng rời cả người. Thằng bé giống hệt như thằng Dũng năm xưa, lúc mà hắn nhặt được nó dưới gốc tre, da xanh, miệng nhỏ, đầu chọc lóc, Cả hai cái vành tay mỏng như nấm mèo Đôi mắt to đang nắm nghiền Không khác một chi tiết nào Hắn lắc mạnh đầu để xua tan những ý nghĩ ấy Vừa đưa tay lên vén trước tã thằng bé đang quấn Một cái bớt đỏ hòn Ngay trên bắp đùi trái của nó Cái bớt rõ ràng không lẫn vào đâu được Chính là cái bớt trên người thằng Dũng năm xưa Hắn bần thần Không nói nên lời lặng lẽ trao thằng bé lại vào lòng mẹ nó Cái nắng tháng tám vẫn chói chang Trên con đường làng chói đến mức mắt hắn nhỏa đi không trông rõ bụi hoa ngay trước nhà đường làng giữa trưa yên ắng đến lạ chỉ trong lồng ngực hắn hắn nghe rõ một lời nói mày đã không hỏa táng nó như lời tiên đoán năm xưa bây giờ nó đã trở lại